thôi Thiên Chí Đáo, tầm 218 Chuyện như vậy, người tìm ai nói lý? Phương Hành nói làm cho đệ tử yêu địa và đại tuyết sơn xứng sở Coi như Phương Hành, quân công số một Bọn họ dẫn ra bốn phần mười tu sĩ tịnh thổ Cũng coi như là lập công Nhưng lợi ích ở trước mắt Ai nói lý với ngươi Thèn chút chính là dáng sắp kia của Phương Hành Lại không phải là đùa giỡn Thì càng để cho bọn họ có chút không rõ Chẳng lẽ hắn thực dự định đi nói lý Không trực tiếp động thủ sao Phải biết tuy bọn hắn đều đạt được tạo hóa Thực lực có thể nói là mạnh chưa từng có Cao thủ như mây Nhưng dù sao đạt được tạo hóa Vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ Thực lực cũng không phải là tăng nhanh như gió Bây giờ đối kháng thần trâu Bền chắc như thép e là cũng sẽ ngã trồng võ. Có điều nhìn phương hành chắp hai tay sau lưng Hưng phấn xông sang ngoài Bọn họ bất đắc sĩ chỉ có thể theo Nói thật dù ta phương hành đã làm cử động ghê gớm như thế nào, nhưng tính tình kia vẫn để cho người không yên lòng. Mà lúc này ở khu vực thần trung, trên một đỉnh núi, thành linh đặt một hành cung. Trong hành cung các đạo tử thần tử của thần châu ngồi xếp bằng, ở trên thềm ngọc thì bày 10 bộ đoàn, rõ ràng là vị trí tôn quý ở trong hành cung. Trung vực viên gia phụ Tô công tử và Trấn Uyên Bộ Hồng Anh tướng quân đều có vị trí. Ngoài ra còn ngồi năm 6 người chúng hai ba vị trí. Các vị đạo hữu đến đủ. Có chuyện gì cứ thường được, ta xem có thể bắt đầu rồi. Các tu sĩ lặng lặng ngồi một lúc, thấy thanh đàn hương đã cháy hết, triệu Hồng Anh Tống Quân mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Không nói phù Diêu công tử cũng sẽ tới sao? Vì sao chậm chạp không thấy tầm hơi?" Trong cung điện có một nam tử mặc đạo bào, nhìn về phía một bộ đoàn chúng, cau mày nói: Còn có ly hận thiên thanh linh tiên tử Phụng thiên đạo cố đạo nhân thiên cơ cung ngọc cơ tử Trần nhân cũng không có mặt Chúng ta thương nghị kết quả ra sao Thanh linh từ trước tới giờ độc hành Ba ngày trước đã mất tích Ngay cả đệ tử ly hận thiên cũng không biết đi tới nơi nào Không cần chờ nào Cố đạo nhân Thì cùng ma châu lạc đông hoa Có thủ cũ Có người nói ước chiến ở đâu đó Tuy không có tin tức Thiên cơ cùng Ngọc cơ tử Vẫn ở trung bộ năm Ma Uyên Thôi diễn thiên tượng Chỉ ít phải 7 ngày nữa mới có thể hoàn thành thôi diễn Còn Phù Diêu công tử Triệu Hồng Anh tướng quân nói đến chỗ này Nhìn về phía một cô gái mặc áo trắng Ngồi xếp bằng trên bộ đoàn Cười khổ nói Phù Diêu cung công tử nói Là một đám người chen ở trong Ma Uyên Cướp tạo hóa gì đó quá vô vị Cho nên nửa đường tránh đi Chạy Bắc hải học đàn Có điều có phù dâu cung mặc sầu tiên tử thầy hắn tới Cũng giống như vậy Chạy đi Bắc Hải học đàn Nghe xong lời của Hồng Anh tướng quân Một đám tù sĩ đều cảm giác bất đắc dĩ Ở trong mắt của bọn họ Phù dâu công tử tự nhiên là một nhân vật hết sức quan trọng Trong mấy ngày này một mực chờ đợi Cũng là hắn Nhưng chẳng ai nghĩ tới Đợi cho tới 5 ngày Cuối cùng không đợi được hắn đến Đường đường cư duyên huyền quan rơi ở đây đây Hắn dĩ nhiên cảm giác vô vị Chạy đi Bắc Hải học đặt Điều này cũng quá không còn gì để nói Hơn nữa Phù Dâu Cung địa vị cỡ nào Một cô gái cũng có thể thay thế sao Tiên hạ Ai không biết nữ đại tử của Phù Dâu Cung căn bản trời xin chỉ là thị thiếp Nhưng bảo viên gia Phù Tô Công Tử nghe vậy Nở nụ cười nói Chư vị có khả năng không biết Mặc dầu tiên tử không thể so với thường nhân Thiên địa đại thế đã biến Phù Dâu Cung thiếu tư đồ thành nhân sớm Vị trí thánh nữ cũng đã sớm quyết định, mặc sầu tin tưởng là ứng duyên thánh nữ đời tiếp theo của Phù Diêu Cung. Đang bây giờ, đại cái cách vị trí thánh nữ chỉ còn kém một danh phận mà thôi. Thánh nữ. Nghe xong những lời này, các tù sĩ đều ngẩn ra, có loại cảm giác nổi lòng tôn kính. Thánh nữ Phù Diêu Cung và đệ tử bình thường có địa vị có thể nói là cách biệt quá xa, một thiên một địa. Vị trí thánh nữ có thể ngang hàng với thiếu tư đồ Nếu thực như thế Vậy mặc dù tiên tử đại biểu phù giêu cung thích tham gia đại hội Về mặt thân phận là không hề kém Như vậy liền được Nam tử mặc tinh thần đạo bào Mở miệng Hôm nay ta tới Chỉ muốn hỏi chư vị Chúng ta còn dự định tiếp tục công kích ma châu không? Nghe xong hắn nói Trái tim của các du sĩ đều dùng mình Đồng thời trầm mặt lại Hồng Anh Tướng Quân cũng chỉ hơi nhẹ gật đầu nói Những đạo hữu khác có kiếm giải gì không? Một người mở miệng nói Ý của ta là có thể thu binh Tù sĩ Ma Châu và Hồng Hoang di chủng liên thủ Thế rất lớn, không thể khinh thường Hơn nữa chúng ta có thám tử báo lại Tù sĩ Ma Châu mấy ngày nay bỗng nhiên tăng cường Tự hồ là mấy cổ tộc không có ở tiền tuyến đồng thời trở về Thực lực đã không phải là mấy ngày có thể so sánh được Hơn nữa, bách đoạn sơn trăm tòa sơn mạch Hiện tại đã có 58 tòa vào trong túi thần châu ta Đã đạt tích cực hạn của tu sĩ ma trâu Nếu như quá gấp Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lừa mạc Phần tồn thất này không thể xem thường <cười> Nào có cái gì cực hạn Năm tử mặc tinh thần đạo bảo nói Cơ duyên này cực kỳ to lớn Vốn tất cả những là của thần châu chúng ta Chỉ là bị tu sĩ ma trâu kia âm ưu quỷ kế Phá hủy đại trận Lúc này mới rắn lâm ở ma uyên mà thôi Ta xem ra nên đoạt đại toàn bộ Một ngọn núi cũng không cho bọn họ đả kích những nhãi còn kia bất hùng hăng kiêu ngạo Để bọn họ biết thần châu chúng ta Không phải là dễ <cười> chồng trừ ác lập phải chảy máu Tạo hóa ngay ở trước mặt Người cam tâm để đệ tử môn phái mình chịu đi chết sao Có người lời lẽ vô tình cười lạnh Có ý trầm trọng Ta chỉ là không cam lòng, Càng không cam tâm đại hoang sơn chúng ta Một ngọn núi cũng không kiếm được Vừa nói chuyện lúc trước nồi trận nồi địch. Dựa bằng cái gì? Các ngươi từng người đến sớm đoạt lãnh địa bỏ vào túi, nhưng mà Đại Hoang Sơn chúng ta chỉ vì thay cánh nhân thủ vệ phù trận ở cực bắc, khi tới ba uyên chứ có thể hai tay trống chứ. Ngay cả hôm nay ta để lời lại chỗ này, hoặc là các ngươi nhường ra ba ngọn núi cho Đại Hoang Sơn ta, hoặc là giúp Đại Hoang Sơn ta một chút sức lực, cùng ba châu khai chiến, đoạt được lãnh địa đầu coi như là của Đại Hoang Sơn ta, trừ việc đồng đẳng. Đề nghị này có gì không ổn không? trong đại điện có người cười lạnh, Lại nhất thời không ai mở miệng. bọn họ tự nhiên rõ chuyện gì đã xảy ra. Đại hoang sơn tới chậm, một ngọn núi cũng không chiếm được, trong lòng tự nhiên không cam tâm. chỉ có điều bây giờ phần lớn đạo thống đã chiếm được lãnh địa, nếu như muốn bọn họ giao ra, ai cam tâm? nếu như muốn bọn họ xuất binh giúp đỡ đại hoang sơn và ma châu kia khai chiến, chảy máu chết vì đại hoang sơn cướp địa bàn trong lòng cũng không muốn dù sao ở trong mắt một vài người tin tưởng cục diện bây giờ gần như là đã định thực được tu sĩ ma châu chỉ hơi yếu hơn thần châu một chút không phải là ở bên này hoàn toàn áp chế càng muốn chút là bọn họ đã ký kết kế ước với hồng hoang di trùng song phương liên thủ càng khó đối phó trước đây tu sĩ thần châu có thể một lần đoạt được cả 58 mươi ngọn núi là bởi vì phần lớn tu sĩ ma châu đều không có ở tiền tuyến mượn cơ hội công kích mà thôi Bây giờ nghe nói tu sĩ Ma Châu kia đã trở về Hơn nữa trước đây Ở trong lòng tu sĩ Ma Châu Đều tức sôi ruột Hiện tại lại là chọc bọn họ E là sẽ gọi ra cho tu sĩ Ma Châu vẫn đủ Liều lưỡng bại câu thường Chỉ có điều Người được lợi ích muốn cầu ổn Chỉ có điều Người được lợi ích muốn cầu ổn Nhưng những người chưa từng được lợi ích hoặc không hài lòng với lãnh địa trong lai trong tay, lại không cam tâm, lợi dụng đại Hoang sơn dẫn đầu tranh chấp không ngớt. cộng thêm đại hoàng sơn không phải là hạng người vô danh, chính là đại tông của thần châu tây vực. trong tộc có độ kiếp cảnh ảnh hưởng hết sức quan trọng, bọn họ không hài lòng, đạo thống thần châu còn thật không dám không nhị, chỉ có thể ở đây cãi cọ. trương vị không nên cười gần, cũng không nên coi đây là việc không to tát. ngày hôm nay đại Hoang sơn ta nói rõ ràng, đối với kết quả. Phân phối hiện tại Đại Hoàng Sơn ta rất không vừa ý Cũng tuyệt đối không đồng ý Nếu như chư vị không cân nhắc đề nghị của ta Vậy đừng chắc Đại Hoàng Sơn ta tự mình ra tay đoạt đồ vật nên được Nếu có người dị nghị Vậy thì trực tiếp đánh tới trước mặt Thánh Nhân Ta không tin Đại Hoàng Sơn ta phòng thủ mắt trận có công Kết quả lại rơi vào không thu hoạt được gì Thánh Nhân quyết sẽ không mặc kệ không hỏi Nam Tử mặc tinh thần đạo bào lạnh lùng Bỏ xuống một câu Liền ôm cánh tay ngồi đó Không lên tiếng nữa Xung quanh trong nhà mắt yên tĩnh lại Trong lòng rõ ràng Đây là Đại Hoang Sơn hạ tối hậu thư Tự mình ra tay cầm lại đồ vật nên được Làm sao cầm Còn không phải là cá lớn nuốt cá bé Đại Hoàng Sơn Là nói rõ thái độ Bọn họ dự định nếu như hôm nay không chiếm được một kết quả Sẽ lập tức không phân địch ta Trực tiếp tiến công đạo thống Thần Châu khác cướp đoạt đánh nhở Một khi rút dây động rừng Lãnh địa Thần Châu sẽ đại loạn Người người tự chiến Không còn cách nào đồng tâm hiệp lực đối phó tù sĩ Ma Châu Không ngừng sẽ làm cho người ta có cơ hội lật bàn Đại Hoàng Sơn Cũng là một đạo thống lớn Ở Thần Châu Tây Vực Cùng với con Luân Giao Trì Có liên hệ nào đó Các tù sĩ không dám cỡ ép bọn họ Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh Không người mở miệng Ngay cả Hồng Anh Tướng Quân Lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải Duy trì trầm mặt Hiện tại Thần Châu Sau khi trải qua đại loạn lúc đầu, đã hình thành hiểu ngầm, chính là lấy lãnh địa lúc trước làm chủ, lẫn nhau không được thảo phạt, để tránh bị ma châu thừa dịp. Nhưng Đại hoang Sơn trước đây lập công, rồi lại không được bất kỳ lãnh địa nào, chính là một tồn tại đặc thù. Thế lực của bọn họ không bình thường, không trong người khinh thường, hơn nữa chiếm lý, không sợ đánh tới trước mặt thánh nhân Hơn nữa nói trắng ra, lấy địa vị và thế lực của Đại hoang Sơn, một phần lãnh địa cũng không bắt được đúng là trò cười. Chỉ coi là như vậy, ai lại chịu nhường lãnh địa cho bọn họ? Ngay cả mình cũng không chịu. Một khi nhường, những tộc lão kia nhất định xét thảo phạt mình. Điều này cũng dẫn tới nhất thời bầu không khí lúng túng lên. ở bất ngoặt này không người dám mở miệng để tránh gây phiền toái lên người. Nhưng lúc này có người mở miệng. Miễn đi Hồng Anh tướng quân lo lắng, Đại Hoàng Sơn phòng thủ mắt trợt ở có cổng Bởi vậy chỉ hoãn hành trình Không thể ở trước thời gian chính bà Ma Uyên chiếm đánh địa Xác thực không hợp với lẽ thường Chỉ có điều bây giờ cơ duyên sắp dáng lâm Đang cùng với Ma Châu tranh chấp Thần Châu chúng ta có chiếm thượng phòng Nếu bạo bội khai chiến Cũng không phải là thời cơ tốt Hơn nữa hiện tại Thần Châu chúng ta đã có mình ước Lẫn đầu không được thỏa phạt Nếu Đại Hoàng Sơn cổ thạch đạo hiểu Phá hồng quy cổ này Chỉ sợ sẽ dẫn tới Thần Châu Đại Loạn Quy cổ sụp đổ Ngược lại trong mà trầu cơ hội ý. Là phù tô công tử lạnh nhạt mở miệng Ở trên mặt mang theo nụ cười Nâng một chén rượu Nhìn về phía nam tử tinh thần đạo bảo Nhưng tôi nói như thế Đại Hoàng Sơn đã có công huân Nếu như không được một mảnh lãnh địa Vậy thì thực không là còn gì để nói Không bằng như vậy đi Viên gia ta chiếm được 15 ngọn núi Phần ra ba tòa tặng cho Đại hoang Sơn Có làm đạo hiếu thỏa mãn không? Từ lãnh địa viên gia phân ra ba ngọn núi Tặng cho Đại quang Sơn Trong lúc nhất thời Phù Tô Công Tử làm cho các tù sĩ kinh ngạc nói không ra lời Khi là ba ngọn núi Đặc biệt là ở Bách Đoạn Sơn Được phù chú chiếu dọn Ba ngọn núi này đại biểu bao nhiêu cơ duyên và tạo hóa Có thể nói Một ít tôn tông bồn nhất lưu ở Thần Châu Có thể ở bách đoạn sơn cấp được một vùng thung lũng đã là hài lòng Chỉ có những đại đạo thống và cổ thế gia Mới có thể khí thôn Sơn Hà chiếm ba bốn ngọn núi Mà viên gia có thể chiếm được mười ngọn núi Thuần tụy là vận may Dù cho là viên gia hắn Đều bởi vì mười ngọn núi này Ở trong bóng tối không biết bị bao nhiêu oán thầm Nhưng lúc này Phù Tô Công Tử nói liền làm cho các tu sĩ nổi lên lòng tôn kính Vì lắng lại đại hoang sơn bất mãn mâu thuẫn trong thần châu càng lúc càng kịch liệt, hắn đồng ý phân ra ba ngọn núi. Đây là khí phách và hào khí bậc nào chứ? Ngay cả thần tử đại hoang sơn cổ thạch cũng choáng vắng, sau một hồi lâu mới run rẩy nói. Lời ấy là thật sao? Phù tô công tử rơi chén rượu trong tay, mỉm cười nói. Nếu cổ thạch đạo hiếu đồng ý, liền uống chén rượu này minh ước. Gia mật hắn bình tĩnh, giúp tục làm cho thần tử đại hoang sơn cổ thạch xác định điểm này. Tay có chút run dày, luống cuống rót một chén rượu Hai tay giơ lên, ánh mắt nhìn phù tô công tử trịnh trọng máy Thực không dám dấu diếm Trước đây cổ thạch ta đối với trung vực tứ đại công tử còn không để ở trong mắt Nhưng mà hôm nay Chỉ bằng chén rượu đặng tam xuân này của người Cổ thạch ta xem như là phục phụ tô công tử người Hùng hồn cao thượng, khí phát thông thiền Phần ân tình này, cổ thạch ta ghi nhớ Đại hoàng sơn ta cũng nhớ dứt lời uống cạn chén rượu, phù tô công tử cũng uống sạch cười nói. cổ thạch đạo hữu khách ký, tuy ta ở trung vực nhưng sớm người nói tây vực đại hoang sơn cổ thạch học cứu thiền nhân kinh tài tuyệt diễm thực lực siêu vàng thoát tục có thể nói là kỳ tài ngàn năm đã sớm muốn kết giao. nói xong nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thi lữ hoang sao một phía sau nói, oanh gì hiện tại ngươi đi ra ngoài truyền pháp kỳ dặn dò thủ hạ nhường ra ba ngọn núi giao cho đệ tử đại hoang sơn khống chế không được sai lầm. Hoàng Ân Nhi thì lại nói: "Tuân chỉ." Nói xong mềm mại rời đi. Mặt thần tử Đại Hoang Sơn cổ thạch thì kích động không thôi, cùng với phụ Tô công tử nâng mấy chén rượu. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thực không nghĩ tới chuyện này dễ dàng liền giải quyết như vậy. Trên thực tế đối với thần Châu bây giờ mà nói, đạo thống ôm tâm tình bất mãn như là Đại Hoang Sơn rất nhiều, chỉ là tự nghĩ thực lực không đủ, không dám nói ra yêu cầu mà thôi lần này chính là muốn mượn thế của đại hoang sơn, đồng thời nháo một phen, lại không nghĩ tới phù tô công tử khí phát như thế, trực tiếp tặng ra đại hoang sơn ba ngọn núi. Không chỉ là hòa giải mối quan hệ, hơn nữa mượn chuyện này coi như là chặt chẽ vững vàng kéo đại hoang sơn vào trên chính sao của viên gia, ần ba ngọn núi, e là đại hoang sơn mấy đời cũng không trả hết. Mà những đạo thống khác, lòng mang bất mãn, không có đại hoang sơn dẫn đầu thì không lật nổi bọt nước rồi nhất cử lưỡng tiện, phù tô công tử nâng rượu tặng tam sơn, sợ ít ngày nữa sẽ truyền khắp thần châu. Ha <cười> giải quyết tranh chấp là được. Các vị đạo hữu, chúng ta hiếm thấy tụ tập với nhau, sao không cùng uống một chén? Hồng anh tướng quân rời chén đi. nhìn nhìn về phía mặt sầu tin tưởng, phụ tô công tử nâng chén ra hiệu. Được. Những đạo thống chỉ hy vọng duy trì hiện trạng, lớn tiếng khen hay, rồn rập nâng chén mà những đạo thống bất mãn hiện trạng lấy đại hoang sơn đã đạt được chỗ tốt sẽ không vì bọn họ ra mặt cũng không dám biểu lộ không vui chỉ có thể giàu dĩ đờn chén trong lúc nhất thời bầu không khí trong sân có vẻ run run nhưng vào lúc này đột nhiên ở ngoài hành cung truyền đến một trận ồn ào thành đình có một giọng nói kêu lên cái gì các thần tử không biết thương nghị đại sự lại lẽ nào tiểu gia còn không có tư cách đi vào sao chớ ép tiểu gia động thủ nói cho người biết ngày hôm nay tiểu gia lại đến giảm đạo lý còn dám ngăn ta trong sân có tu sĩ mới vừa uống rượu không khỏi phun ra ngoài sau đó vội vã che giấu những tu sĩ khác nghe xong câu này từng cái từng cái sắc mặt quái lạ danh tiếng của phương hành cực kỳ vang rồi từ trình độ nào đó gần sánh bằng với trung vực tứ công tử nhưng ai có biết ma đầu kia chưa bao giờ nói lý ai nghĩ tới lần này hắn lại chạy đến phòng bị sự nói lý chứ nói lý gì trên đầu hồng anh tướng quần mang theo mũ giáp không nhìn ra hỉ nộ chỉ là âm thanh có chút run rẩy cố nén ý cười nhưng phương hành rất chăm chú xoắn tay áo nhìn hồng anh tướng quần nói ta chỉ hỏi ngươi hiện tại quân công của ta xếp thứ mấy hồng anh tướng quần hơi run nhưng từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ngọc chăm chú lật xem nói ba cổ đoạt mười bảy núi hóa giải ma châu chiếm địa lợi thái âm hà một công Phòng thủ đại trận, ngăn cản tù sĩ Mà Châu trước sau 14 lần xâm phạm là một công. Tặng chấn uyên bộ 4 núi để trú binh phòng mã là một công. Trước sau tính toán, quân công này có thể nói... Vẫn chưa xong, Kim Bồ đã nói. Còn gì nữa không? Mấy ngày trước huynh đệ chúng ta tiềm nhập lãnh địa Mà Châu. tối thiểu hấp dẫn 4 phần 10 nhân mã, lúc này mới để cho các người thừa lúc thừa vắng bảo bảo. Nếu không các người thực cho rằng có thể từ trong tay Tu Chi Ma Châu cướp được nhiều địa bàn như vậy sao Người nói đi Này có tính là đại công hay không Hồng Anh tướng quân biểu hiện hơi ngưng Nhưng mà nói Tự nhiên có thể coi là một công Là đại công Phương hành thoải mái quát tay áo nói Được Vậy người tính xem ta xếp thứ mấy Hồng Anh tướng quân đặt sách Biểu hiện nghiêm nghị đáp Trấn uyên bộ ghi chép Quân công số 1 Các tù sĩ xung quanh giật nảy mình. Không biết có bao nhiêu ánh mắt quái lạ nhìn về phía Hồng Anh Tướng Quân về mặt nghi hoặc và không có nào tin tưởng. Còn đối với chuyện này Hồng Anh Tướng Quân cũng cười khổ nói Chính xác trăm phần trăm chứ vị không tin thì có thể tìm đọc. Các tù sĩ đương nhiên sẽ không thực sự đi xem Hồng Anh Tướng Quân có gan to bằng trời thì cũng không dám làm giả quân công. Càng không thể vì một ma đầu mà ở dưới vạn chúng chú bụng làm giả. Chỉ là ma đầu kia lại có quân công cỡ này Thực khiến cho người ta cảm giác ngạc nhiên Này há không phải là nói Quân công của một mình hắn Dĩ nhiên còn cao hơn cả trung vực chư từ sao Với nghĩ tới cái này Ánh mắt nhìn về phía ma đầu kia Lại không miễn được một chút quái lạ Phương Hành nghe được đáp án này Cũng thỏa mãn gật đầu Sau đó đưa tay ra Chỗ tốt đâu Học anh tướng quân hơi run run Rất phối hợp lập ngừng nói Chuyện này phương hành thì bước sang một bước Hùng hồ dọa người nhìn về phía các tù sĩ Đặc biệt là phù tô công tử Tiểu gia đã liều mạng giúp các người lập xuống nhiều quân công như vậy Hiện tại ta không thèm tính toán từng cái với các người Chỉ muốn nói các ngươi một câu Lãnh địa của ta đâu Chỗ mấu chốt tới rồi Trong đại điện Nhất thời an tĩnh một lát Sau đó các tù sĩ đều hiện lên nụ cười cổ khoái Đã có kinh biệt cũng bất trào phúng, khó trách điều mà đầu đột nhiên xông vào trong đại sảnh nghị sự, trước dõng dạc nói muốn giảng đạo lý, lại công khai hỏi công trạng. nguyên nhân mục đích cuối cùng nhất không khác gì đại hoang sơn, là cảm thấy bây giờ thế cục của bát đoạn sơn đã định, mình đã rơi vào cánh hai tay chống chân, lại chạy tới nói lý lẽ. tâm tình này các tu sĩ có thể lý giải, nhưng mà lại vẫn cảm thấy hoang được. trong đại sảnh có người mở miệng cười. Người cho rằng tạo hóa truy địa là cái gì Đưa tay đòi hỏi nó có thể đạt được sao Người nói chuyện là một thiếu niên tuổi tác không lớn Người khoác hạt bào Xếp bằng ở trên một bồ đoàn Thần sắc rất khinh thường Hơn nữa trong ánh mắt nhìn Phương Hành có vẻ phẫn hận Không thể che giấu. Người là ai Phương Hành nhìn về phía thiếu niên này Khẽ câu mày hỏi Ta chính là thần Trâu Bắc Vực Đệ tử chân truyền thuần dương đạo Lý Hiên Dương Thế nào thiếu niên ngóc đầu lên dù đối mặt với phương hành hung danh vô tận nhưng cũng không chịu nhượng bộ chút nào <cười> nguyên lai là hắn các tuổi sĩ nghe vậy không ít người thầm gật đầu ân oán giữa phương hành và thần châu bắc vực người biết rất nhiều năm đó hắn vì giúp sư phụ của mình hạ giận xông vào phong thiện sơn từ trận thứ nhất xông qua trận thứ 10, diệt sát không biết bao nhiêu thiên kiêu của thần châu bắc vực cuối cùng ngay cả thần tử thuần dương đạo tống quy thiện cũng rơi xuống thần đàn Còn bại lộ sự tình hắn tù mà, cho nên Thuần Dương đạo không thể không nhịn đau cắt thịt, trấn áp thiên kiêu được tông môn ký thác kỳ vọng cao ở hậu sơn, Cho tới hôm nay, còn không có thả ra, có thể nói là diệt tuyệt một đời trẻ tuổi của Bắc vực. Mà đến cuối cùng, hắn còn trực tiếp đoạt phong Thiên Đình Đào Tẩu, khiến cho Bắc vực đại loạn, khí vận tản mạn khắp nơi, 10 năm cũng không khôi phục đại nguyên khí. Phần thông kiều này Có thể nói đã sớm trôn sâu ở đáy lòng các tù sĩ Bắc Vực Suốt đời khó quên Bà Thuần Dương Đạo Lý hiền Dương Là sau khi tống quy thiện ủy chân áp Thuần Dương Đạo phí vô số tâm huyết Dùng thời gian 10 năm bồi dưỡng ra được một người nối nghiệp Tục truyền cũng là thiên kiêu nuốt thế Tiềm lực không thua tống quy thiện Hơn nữa người này đã kế thừa khí vận của thần châu Bắc Vực, Tự nhiên không có thiện cảm với phương hành Nói không chừng ngày nhớ đêm mong Đều muốn đoạt về phong thiện đỉnh Trọng chấn uy danh Bắc Hai người này gặp mặt Lộ ra có chút ý tưởng Nhìn hắn ứng phó như thế nào Thần trâu bắt vực Phương Hành nghe rất nghiêm túc Suy nghĩ một chút Sau đó kinh ngạc nói Các người còn chưa có chết sạch sao người Lý Hiền Dương nghe xong lời này Tức đến đông mày nhúi cạnh Vỗ bàn đứng dậy Tay cầm trường kiếm chỉ phương Hành quá đẹp ma độc Năm đó người giết tôi thích bắt vực ta Đoạt tránh vận tri bảo cù này không đội trời chung, bắt vực tam đạo ngàn vạn tu sĩ, không người không muốn chính tay đồng người, sớm muộn gì cũng sẽ chung với giới kiếm, đoạt đại công thiên đình. thế vậy sao bọn hắn không tới, lại không người kéo chân của bọn hắn nhà? phương hành uể oải trả lời, một bộ tùy ý. lý hiền dương khét lên, nếu không phải trong 10 năm này, ngươi hoàn toàn không có tung tích, sớm đã bị tù sĩ bắt vực ta chém giết. hiện tại ta không phải hoàn toàn không có tung tích. Đứng ở đây này, sao ngươi không tới đi Phương Hành cười lạnh Chắp hai tay sau lưng, một bộ xem thường Ngươi Lý Hiền Dương tức không nói ra lời Mặt nghẹn thành màu đỏ tía Ngươi cái gì mà ngươi Thấy được ngươi, ta mới biết Tù sĩ bắt vực chính xác là chết sạch Nếu không sao đến trên ngươi vào ma uyến Phương Hành nói chuyện chậm rãi, Lại từng từ đâm thẳng vào tim gần Ta, ta giết ngươi Vì tù sĩ bắt vực chính danh Lý Hiền Dường vốn là người tính tình nóng nảy, đây cũng là tác dụng phụ khi tu hành công quyết thuần dương đạo chưa đạt tới đại thành. Nếu tu tất cảnh giới của tống quy thiệt hay là thuần dương đạo chủ hòa ý nội hiểm cả người liền trở nên thâm trầm hàm xúc. Lý hiện dương rõ ràng không có đạt đến một bước này, bằng không sẽ không thấy phương hành liền nhịn không được mở miệng chăm trọng. Lúc này cùng phương hành so công phu miệng nói, chỉ vài câu đã bị tức giận bốc khói rồi, còn bắt đỏ bừng, vậy mà dơ kiếm xông về phía trước sư một tiếng một kiếm này giống như ở trong đại điện triệu hoán ra một hỏa long vắt ngang hư không muốn xuyên qua người của phương hành. quả nhiên không hồ là người nối nghiệp của tống quy thiện, lão quái vật của thuần dương đạo Tốn hào vô số tầm huyết bồi dưỡng ra tuổi còn nhỏ mà đạt đến kim đan hậu kỳ, một kiếm này càng được tinh túy của thuần dương đạo, trưởng thành sẽ là đại nhân vật đây. các tù sĩ xung quanh không ai là người bình thường, tự nhiên xem thú đạo môn, nhịn không được mở miệng tán thưởng trong đại sảnh đã ẩn ẩn có người sinh ra hưng thú muốn nhìn kết quả như thế nào dùng thân phận của phương hành thắng kẻ này không có mức hào quang nhưng nếu thua dù chỉ là thua một chiêu thì cũng không có mặt mũi làm người mà đối mặt một kiếm của lý hiền dương phương hành vẫn chấp tay sau lưng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn trơ mắt nhìn kiếm của lý hiền dương đâm tới lồng ngực đại mắt thậm chí lóe lên sát cơ phương hành vẫn không động chỉ bất quá Một người sau lưng hắn lại động Không đúng, là một con lửa Con lửa kia người khoác ngân giáp Bốn vó đạp trên hỏa vân Xưa một tiếng, từ sau lưng phương hành đào ra, Đầu xoay chuyển Cái bồng quay về phía Lý Hiền Dương Hai chân sau đạp ra ngoài Lực lượng mạnh mẽ, lại không thua một kích của kim đan trên mãn Cơ hồ ở trong chất mắt đã hung hăng Đá vào ngực của Lý Hiền Dương Làm cho xương cốt quán vỡ bụi Không biết là bao nhiêu cái Kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài Bào kiếm trong tay Lên kèm rơi xuống đất <cười> Loại người như ngươi Cũng muốn khiêu chiến sư phụ ta sao Con lừa cái mở miệng nói tiếng người Cực kỳ xem thường Muốn gặp chân Phật Trước qua con lừa ta Nhất thời trong đại điện Loạn tùng phèo Không biết có bao nhiêu người ánh mắt trợn tròn Người nối nghiệp một thần tử Thần dương đạo túng quy thiệt Lại là bị một con lừa đá bay, Còn mẹ nó Còn là con lừa chưa hóa hình nữa Càng có người nghĩ Con lừa kia xưng ma đầu kia là cái gì Chả lẽ ma đầu kia thu một con lừa làm đồ đệ sao Đồ nhiên ngoan Không tệ Thời điểm các tu sĩ kinh ngạc Phương hành hết đợt này tới lần khác vỗ vỗ đầu của con lừa Một bộ lòng ta rất an ủi, <cười> Là sư phó dạy ta đúng cách. Con lừa thu chân Ở trước mặt phương hành Lắc đầu với đuôi giống như là chó xù vậy Một bộ sư từ đồ hiếu Thực để cho người ta buồn nột Phương đạo hiếu Thu hảo đồ đệ nhờ Thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt vang lên Lại là trà trà tiên tử Thời điểm Lý Hiền Dương bị con lừa đạp bay Nàng liền xuất thủ tiếp nhận thiếu niên như này Nhưng mà Lý Hiền Dương thấy đạp bay mình Là một con lửa, Thì đã tức đến khi huyết công tâm ngất đi Trà trà tiên tử thân là nữ âm linh đạo Minh hiếu của thuần dương đạo Lúc này sắc mặt giận dữ nói ha, còn tạm được Đồ đệ này rất là hiếu thuận Phương Hành cười ha hà Lại nhìn trà trà tiên tử truyền âm nói Trước người giúp ta Ta nhận nhân tình này Trà trà tiên tử cũng truyền âm nói Không có gì Ta rất không thích kẻ này Lần sau người tìm cơ hội mà phế hắn luôn giúp ta Mẹ nó Phương Hành hết chỗ nói rồi Nhìn khẩu khí của trà trà tiên tử Khó trách vừa rồi nàng không ngăn cản đi Nhìn dường ra tay Cổ nhân nói không có sai Độc ác nhất chính là lòng dạ lần mà. <cười> Bây giờ có người có ý kiến không? Phương hành đào mắt nhìn các tu sĩ, hung thần ác sắc hỏi. Lần này ngược lại không có người mở miệng, bản lĩnh không tốt, nhìn thấy một con lừa ở dưới chứng hắn cũng bất phàm như vậy, sau lưng đi theo đám yêu ma quỷ quá kia cũng không giống như là Thiệt Nam tiền nữ, nơi nào còn dám khinh thị, mà có bản lĩnh thì tự trọng thân phận, sẽ không vô duyên vô cớ nhảy ra gây chuyện. Dù sao người nguyện ý xuất lực không kết quả tốt, ở trên đời này còn không nhiều. Nếu nói trước đây có một vài người hoài nghi phương hành không có tư cách vào phòng nghị sự, vậy bây giờ đã không còn hoài nghi. Con lửa đã bay lý hiền dương, trên thực tế cũng đã thay phương hành dương oai, bây giờ khí thế đã lên. Ngược đại có không ít người, nghe phương hành nói, ánh mắt đã vụt trộm nhìn về phía phụ tô công tử. Những người có ý độc đức béo cò thì càng vui, nào còn có thể nhìn không rõ. Hương hành nhìn như đang hỏi Hồng Anh Tướng Quân Đang hỏi các tu sĩ ở trong thành Nhưng mà trên thực tế Đầu thương là nhắm vào viên gia Phù Tô Công Tử Viên Vu Đạo Dù sao trước đây hắn vốn là có mười ngọn núi Về sau đều bị viên gia tiếp thuộc Ở trong bầu không khí ngột ngạt Phù Tô Công Tử không nói gì Qua đường này mới nhàn nhạt, nhạt nói Người đi ra ngoài trước Sau đó ta sẽ tìm người Bộ dáng kia giống như là đại nhân Đang đuổi một hài đồng ngang ướng Tiểu ra tới đây là nói lý Lý nói không thông Chỗ nào ta cũng không đi Phương Hành cười lạnh dứt khoát Đi về phía trước hai bước Ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh Tướng Quân Bằng quân công của ta Có nên được lãnh địa hay không Hồng Anh Tướng Quân trả lời chấm đinh chặt sắt Nên Phương Hành truy hỏi Vậy lãnh địa của ta ở đâu Hồng Anh Tướng Quân trả lời càng nhanh Nó không ở trong tay ta Phương Hành trực tiếp chửi ẩm lên Vậy trong tay của tên yêu vương bắt đạn nào? Hồng Anh tướng quần Quay đầu liếc nhìn phù tô công tử một cái Cười khổ ngồi xuống uống rượu Không trả lời Phương Hành thì nở nụ cười Nhạc gật đầu nói <cười> Nguyên lai là trong tay ngươi. Bầu không khí Trở nên vô cùng xấu hổ Ăn gì tầm này đây mọi người Vậy lại các bạn ơi, tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào